Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà vẫn không có dùng điện thoại hả em? Dạ, lúc trước thì cũng có một cái đen trắng dùng nghe gọi. Nhưng rồi nó bị hư mất mà em thì lại không có tiền mua lại nên đành thôi ạ. Khi nào có thì mua lại cũng được. Trời đất, linh thoảng thốt. Mà cũng dễ hiểu thôi. Bởi người sống sung sướng trong nhung lụa như anh từ nhỏ làm sao hiểu được cái cuộc sống của những người cơ hàn cơ chứ anh có cái này cho em đây." Vừa nói, Linh vừa tấp xe vào trong vệ đường, rồi lục lọi hộp đựng bên cạnh vô lăng của mình, lát sau anh reo lên. "À à, đây rồi, đây rồi." Phụng cũng nhanh chóng nhận ra thứ đang được Linh cầm trên tay kia, nó chính là một chiếc điện thoại cảm ứng. Không để cho cô thắc mắc lâu hơn, Linh thẳng thừng nói. "Đây, anh tặng em đấy." "Ơ cái cái cái gì ạ? Em không lấy đâu." Tự dưng ơ cái con bé này Em không nghe lời anh sao? Mau lấy đi. Ngoài việc nghe gọi ra thì nó còn lên mạng được nữa đấy. Sim dùng bên trong là sim trả sau nên hàng tháng anh sẽ là người đóng tiền cho em, cứ yên tâm. Đối với anh thì những thứ này nó hết sức nhỏ bé thôi. Anh quý em nên mới như vậy đấy. Ừ anh như vậy phụng càng lúc càng bối rối, nhưng đúng là cô đã từng mơ ước sẽ có được sở hữu một chiếc điện thoại như thế này. Linh thuyết phục thêm một lúc nữa thì cô cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Anh cười tít cả mắt. À, nhiệm vụ của em là học hành cho thật giỏi. Sau này biết đâu ra trường có bằng cấp rồi thì về phụ giúp công ty của anh thì sao? Không gì là không thể cơ mà. Phụng tiếp tục rưng rưng, nhưng lần này là sự xúc động trong vui sướng. Về tới nơi, khi xuống xe, cô không quên cảm ơn Linh đến mất lần. Và tất nhiên Sự xuất hiện của một chiếc xe hơi sang trọng trong khu xóm nghèo đã thu hút được sự chú ý của nhiều người. Càng đáng nói hơn là khi mà Phụ lại từ trên xe bước xuống. Tất nhiên Tâm cũng có trong số này. Khi Linh vừa đi khỏi thì cô nhanh chóng chạy ảo sang. Này này này này này, gớm nhỉ? Còn được cả giai giám đốc trở về nhà tận nơi kìa đấy. Chắc sắp được làm con dâu của ông Dương rồi. Trời đất, mày nói cái gì thế hả Tâm? Xe của tao hư nên tao phải quá giang nhờ anh Linh đấy. Mày là bạn tao mà mày còn nghĩ tao như thế thì chết à? Không biết bà con hàng xóm còn đồn đại gì nữa đây. Gớm. Tâm nhảy dựng cả lên. Tao chỉ trêu mày tí thôi, chứ mày nghĩ tao nói thật đấy à? Hơn nữa, mày muốn làm gì thì làm, chứ tao đâu có rảnh chứ. Phụng phì cười, hất hàm về phía của Tâm rồi đưa ngược lại. Ái dà, hay là mày ghen đấy? Ghen vì anh Linh chở tao à? Ừm mày đừng có điên nhá. Nói cho mày biết Hiện tại tao đang quen một người làm trong công ty đấy." Ăn nói tào lao, lỡ tới tai của hắn gáy thì có mà nguy to. Giời đất, phải mày không vậy hả Tâm? Mới mấy ngày trước còn buồn phiền vì anh Linh từ chối tình cảm, sao sao bây giờ lại nhanh như thế được chứ? Ừ, có gì mà không được cơ chứ." Tâm đưa tay quẹt mũi của mình. Không có tên con trai nào có thể thoát khỏi lưới tình của tao được đâu. Nói tới đây, ở bên nhà của Tâm có tiếng người gọi nên cô nhanh chóng quay trở về. Đợi cho bạn đi khỏi, Phụng nằm xuống giường, bắt đầu mỉm cười một cách vô vơ. Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho Phụng giật mình. Phải mất thêm một lúc nữa, cô mới nhận ra được nó phát ra từ chiếc điện thoại mà Linh cho. Cô cầm lên, bên trên hiện ra một tin nhắn: "Em đang làm gì thế?" Tất nhiên người gửi nó là Linh rồi, và kể từ giây phút này, Phụng chìm đắm trong cái cuộc trò chuyện qua tin nhắn với Linh mà không có hồi kết. Thậm chí vừa nhắn, cô vừa tự cười một cách vô thức, hay nói đúng hơn, người ta bảo đây là biểu hiện của một con tim đã biết yêu rồi. Những ngày tiếp theo, tình cảm cũng từ đó mà thấm thiết hơn. Phụng dần dần nhận ra tình cảm của mình. Chưa hết, Linh thậm chí còn nhắn những lời yêu thương với cô nữa, có chút bối rối. Phụng liền tâm sự chuyện về Linh cho bố mẹ của mình nghe. Khỏi phải nói, họ đều mừng rỡ lắm, bởi nếu như Linh thực sự có cảm tình với con gái của họ thì chẳng khác nào đây là một tờ vé số độc đắc. Có thể nó giúp cho họ đổi đời bất cứ lúc nào. Nhưng mẹ của Phụng cũng không quên căn dặn con gái của mình phải hết sức cẩn thận, không có được sa đà vào chuyện yêu đương cũng như đi quá giới hạn tình cảm đối với Linh. Tất nhiên những thứ mà bà nói Phụng có nằm mơ cũng không thể nghĩ tới rồi. Sáng sớm ngày hôm nay như thường lệ, Phụng thức dậy lúc 5 giờ sáng, nấu cơm, bỏ vào trong cà men rồi đi làm. Đang cặm cụi trong bếp thì đột nhiên cô nghe, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.